Mời các bạn cùng nghe phần tiếp theo của truyện Hoa Hồng Giấy chương 5 phần 2 Nơi cuối con đường Hôm sau Liễu Tinh và các bạn đồng nghiệp trở về Tân Giang để đi làm Cảm thấy Bạch dạng vẫn cần phải nghỉ ngơi thêm một thời gian Nên Khang kiếm quyết định sau khi họ lên tỉnh kết hôn xong Cô mới trở lại bệnh viện làm việc Liễu Tinh không nỡ rời xa Bạch Nhạn Cũng không nở rời xa Giảng Đơn Lúc chia tay Cô nàng cứ không ngừng lâu nước mắt Khang kiếm nói đùa rằng Nếu cô nàng muốn tới ủng hộ Sự nghiệp y học của Thượng Vân Thì anh nhiệt liệt hoan nghênh Nghe xong liễu tin cứ liếc nhìn giảng đơn Thật sự cũng có chút động lòng Nhìn chiếc xe mất hút trong tầm mắt Bạch nhạn cảm thấy hơi hụt hỏng Nhưng cô nhanh chóng lấy lại sự thoải mái Bây giờ cô giống như một con sâu gạo nhàn rỗi cả ngày Nhưng có thể ở bên khang kiếm Và sống cuộc sống hai người ngọt ngào như đang đi nghỉ Thì cũng chẳng tệ chút nào Cô không phải là mẫu phụ nữ yêu sự nghiệp Nên không cảm thấy có gì dưới mắt càng Kim nhắc cô nên tới thăm bà Bạch Mộ Mai Lúc nghe Khang Kim nói bà Bạch Mộ Mai bị bệnh Và tất cả những gì bà đã làm cho cô Cô thật không dám tin lời anh Là thật đấy Tiểu nhạn em đi thăm bà ấy đi Gần đây bà ấy gầy đi nhiều lắm Khang kiếm trịnh trọng nói Từ trước tới giờ Bạch nhện chưa từng coi chuyện cắt Trước quan hệ mẹ con với bà Bạch Mộ Mai là thật Bà ngoại đã qua đời từ mấy năm trước Bà Bạch Mộ Mai không qua lại với Mấy người anh trai Người thân thật sự của bà Chỉ có mình cô Nhưng bạn khác giới của bà Lại rất nhiều Đây cũng là nguyên nhân Khiến bà không cần đến sự quan tâm của cô Bà Bạch Ngộ Mai không hề cô đơn Cái bẫy có chính là những người yêu thương bà Nhưng Bạch Nhạn vẫn không thể cắt đứt với bà Bởi vì dòng máu của bà đang chảy trong người cô hàng Kim đã sớm gọi điện cho bà Bạch Ngộ Mai Báo tin Bạch Nhạn tỉnh lại Bà ừ một tiếng rồi không tới nữa Bạch Nhạn cười chua chát Nếu cô không bị bệnh có lẽ bà sẽ chẳng nhớ rằng mình có đứa con gái này. còn chưa quyết định xem có nên đi thăm bà Bạch Mẫu Mai hay không, thì Bạch Nhạn bỗng nhận được điện thoại của Khang Kiếm báo tin bà Bạch Mẫu Mai bị ngất xỉu khi đang dậy ở trung tâm đào tạo. cầm điện thoại trong tay, cô đứng sững như trời trồng, đầu óc trống rỗng. nhưng đột nhiên mất đi trí nhớ, lại giống như khả năng tuy dương bị tổn thương. Cô liên tiếp hít vào những luồng khí lạnh, ngực căng lên đau nhất. Một, Bạch Mộ Mai yêu kiều tha thước, nghiêng nước nghiêng thành, suốt ngày uống canh thuốc bổ như túi hoa, tại sao có thể ngất đi được? Cô thẩn thờ đứng suốt mấy giây, rồi mới vội vàng chạy tới bệnh viện. Tới bệnh viện, cô thấy bà Bạch Mộ Mai vẽ mặt bình thản nằm trên giường bệnh truyền nước, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Khang kiếm và viện trưởng từ phòng xét nghiệm đi xa, vẻ mặt nghiêm trọng. Khang kiếm kéo bạch nhạc sang một bên. Hồi đầu, chúng tôi phát hiện bà ấy có khối u ác tính. Chúng tôi đề nghị bà ấy nhập viện làm hóa trị, nhưng bà ấy từ chối. Bây giờ, khối u đã di căng đi khắp cơ thể, ngay cả trong xương cũng có tế bào ung thư. Viện trưởng nói, mắt bạch nhạc tối sầm lại. Vậy còn cách nào không ạ? Viện trưởng nợ nụ cười méo sệt. Chị có thể cố gắng để bà ấy không chịu đau đớn như vậy thôi. Bạch nhận đột nhiên gỡ tay khăn kiếm ra, chạy thẳng vào phòng bệnh. Căn phòng im lặng như tờ. Chỉ có những tiếng u u không biết vọng ra từ đâu, Bạch nhàn cảm thấy cổ mình lạnh buốt bà bạch mộ may ngước đôi mắt đẹp đã mất đi ánh lấp lánh nhìn cô với vẻ thẳng nhiên còn đến rìa tại sao mẹ không chịu điều trị sắc đẹp quan trọng đến thế sao bạch nhạn rất muốn hỏi một cách thật đanh thép nhưng vừa lên tiếng cô đã thấy ngẹn ngào với một người đẹp như mẹ duy trì vẻ đẹp đúng là chuyện hết sức to tác Bà bạch mũ mai châu mày phải trách móc Con cũng phải học theo mẹ một chút Lượng tưởng con còn trẻ Thì muốn ăn mặc tùy tiện thế nào cũng được Phụ nữ từ 25 trở đi Là phải biết bắt đầu chăm sóc nhan sắc Anh chàng kia của con rất được Muốn tấm chặt lấy cậu ta Thì con phải làm cho mình nổi bật hơn mọi người Con không mất tự tin đến mức Chỉ có thể dựa vào nhan sắc Để thu hút người khác như mẹ đâu Tình cảm của bọn con là tình yêu Tình yêu đấy Mẹ có không Hai vai bà Bạch mẫu Mai bỗng rủ xuống Biển môi trào phúng Mẹ chưa gặp được người đàn ông nào như thế Lòng Bạch Nhãn rót bời như trăm mối tơ vò Từ nhỏ cô đã không thân thiết với bà Bạch mẫu Mai Thậm chí còn ghét và tránh xa bà như dịch bệnh Sau khi đi làm Nếu tránh được mặt thì cố tránh Nhưng giờ nhìn thấy bà như vậy Tim cô như bị da cướp Cô muốn hét lên Nhưng cổ họng lại khẳng đặt Chỉ có miệng là mở ra Từ trước đến giờ Trong mắt mẹ chỉ có đàn ông Không hề có đứa con gái này Cô đau khổ ngồi phịch xuống ghế Mẹ không nhìn ra điểm tốt của con Con vừa mới được hạnh phúc Thì mẹ lại Cô nghẹn ngào không nói nên lời Mẹ đã hỏi bác sĩ rồi Nếu làm phẫu thuật Cũng chỉ có thể sống thêm được 2-3 năm nữa Nhưng mẹ phải biến thành một người đàn bà xấu xí Không ngực không tắt Như vậy thà mẹ chết còn hơn Cả đời này mẹ được đàn ông nâng niu trong lòng bằng tay Chỗ nào đẹp cũng đã đi Quần áo hàng hiệu nào cũng đã mặc Thứ gì ngon cũng đã đều ăn hết rồi Không còn gì nói tiếc nữa. Mẹ không mong ước gì cao xa, chỉ mong sống xinh đẹp. Chết đi rồi cũng vẫn xinh đẹp. Máu trong người mẹ nhất định là máu lạnh. Bàn tay đặt trên đầu gói của bạch nhàn trắng nhợt, không còn một chút máu. Mẹ không cần nhiệt huyết. Cảm nhận sự đau khổ trong giọng nói của cô. Bà bạch ngộ mai mỉm cười yêu kiều. Mắt con tốt nên chọn cho mình được một người đàn ông tốt Có gì mẹ phải tham dự vào Thôi thôi, đừng nói những lời mẹ không thích Mẹ cũng chẳng còn được mấy ngày Con phải ở đây với mẹ đấy Sao không đi tìm mấy người đàn ông cương chiều mẹ Mà bảo họ ở với mẹ ấy Bạch nhạc nhìn bà không chút thiện cảm Bạch nhạn con đúng là hòn đá cứng đầu, ủ mãi không ấm được Bà Bạch mổ mai thở dài Ôm một bụng tức ra khỏi phòng bệnh Bạch nhãn đứng trong ánh nắng thở dốc từng hồi Vai bỗng bị đào khẽ một cái Cô quay lại là khang kiếm Nước mắt bỗng là chả rơi Bà ấy chỉ còn sống được nhiều nhất là hai tháng nữa thôi Lòng mày khang kiếm nhíu lại Anh vốn định nhờ các bác liên hệ với mấy bác sĩ ở Bắc Kinh để chữa trị cho bà, nhưng xem ra không cần thiết nữa. Sau này bà có thể sẽ dựa vào thuốc mới chống chọi được. Đó là bà ấy tự rút lấy. Bà ấy thích xinh đẹp chứ không cần mạng sống. Bạch nhạn nước nở gào lên, rồi cố gắng kiềm chế không khóc nữa, trong lòng ngập tràn nỗi bất lực. Cũng giống như em nói về Lâm Phong Đây cũng là cuộc đời của mẹ em đã chọn Chúng ta chỉ có thể tôn trọng Nhưng anh không cảm thấy bà ấy quá ích kỷ sao Ngay cả lúc chết bà ấy cũng chỉ nghĩ tới bản thân mình Bà ấy chẳng thèm xem em có đau lòng không Tiểu nhạn Cha mẹ không thể lựa chọn được Bà bạch mộ mai Ông Khang Quang Lâm Bà Lý Tâm Hòa, ân án vướng mắt giữa họ là nỗi đau mà hai người họ không dễ gì gạt bỏ được Khang Kiếm đã không còn đôi lúc ngậm ngùi vì những khúc mắt đó nữa Nếu không có khúc mắt đó, anh và Bạch Nhạn làm sao có thể đến được với nhau Nói đi nói lại, thì đây chính là mối nhân duyên, không ai có thể lý giải Ân án đời trước dơ, người đời trước khóa giải. Anh chỉ muốn được cùng Bạch Nhạn nắm chắc cuộc đời này của mình Bạch nhạc gục trong lòng anh, nước mắt lặng lẽ rơi. Xem ra chúng ta phải khoảng ngày lên tỉnh lại rồi. Khang kiếm bổ lưng câu thọ dài. Hai tháng này em hãy ở bên mẹ, bây giờ bà ai chỉ còn mình em thôi. Bạch nhạn xe xẻ gật đầu. Khang kiếm về trước đi làm, còn Bạch nhạc trở về phòng bệnh, bà Bạch mẫu mai đang nhắm mắt. Hình như bà đã ngủ Cô ngồi bên giường Hồi tưởng là những ngày họ sống cùng nhau Thật lòng mà nói thì chẳng có mấy hồi ức ấm áp Bà bạch mộ mai như một con bớm cả ngày bay lượn Không có thời gian để ý đến cô Ai mà ngờ được Trong những ngày cuối đời của bà Họ lại có thể đối mặt với nhau mỗi ngày Con chưa đi à Bà mở mắt ra Bạch nhận trợn mắt rồi xoa nhẹ những sợ gân xanh hằng trên mua bàn tay bà. Mẹ muốn con mang danh bất hiếu sao? Bà bạch mộ mai cười. nhạn nhạc, thật ra con rất giống mẹ. Chẳng giống chút nào đâu nhé. Chẳng phải con vẫn chê mẹ lẫn lơ đó sao? Bà bạch mộ mai hận hởn vai. Con cũng lặng, có điều con chỉ lặng với một người mà thôi Nếu con không ghê gớm thì có tóm được khang kiếm không? Bạch nhạn vỡ khóc, vợ cười Mẹ, đàn ông không phải lúc nào cũng suy nghĩ bằng nửa người dưới đâu Cô ngước mắt lên cắn môi, hít một hơi thật sâu rồi về giặt hỏi Mẹ, có muốn gặp ông ấy không? Ai cơ? Bà Bạch muốn mai ngày nhìn cô. Người đã cùng mẹ sinh ra con. Mẹ có nhiều bạn khác chứa như vậy nhưng lại chỉ sinh ra con trong một mình ông ấy thôi. Có lẽ đối với mẹ, ông ấy rất đặc biệt. Có phải không ạ? Bạch nhạn liều lĩnh hỏi vấn đề này, phần là suy nghĩ cho bà Bạch mổ mai. Phần là vì sự tò mò của chính cô Hỏi xong cô thấp thoảng nhìn bà Nếu là trước đây bà Bạch bộ Mai đã dán cho cô một cái tác tay rồi Sao lại hỏi vậy? vẻ ngạc nhiên vừa rồi Của bà Bạch Bổ Mai nhanh chóng chuyển thành thờ ơ Đừng nói với mẹ là con muốn nhận tổ nhận tông gì đấy nhé Bạch nhạc cười khổ Con không muốn nhận tổ tông Nhưng con rất muốn biết Ông ấy là người như thế nào Bà Bạch mộ mai hừ một tiếng khoe miệng hằng lên một nụ cười mẻ mai lạnh lẽo Không muốn thì cần gì phải biết Con là con gái của bà Bạch mộ mai này Không điên quan người nào hết Hai mươi mấy năm nay Con không có cha mà vẫn sống tốt đó thôi Bây giờ con có một người chồng yêu thương con như vậy Con đâu có thiếu thứ gì Vậy với mẹ, ông ta không có ý nghĩ gì hết sao? Chỉ đơn thuần là ngoài ý muốn Hạt giả là sai lầm không muốn quay đầu lại nhìn Với mẹ, ông ta chẳng là gì cả Con đừng có hỏi cho rõ ngọn ngành nữa, cứ sống với khang kiếm cho tốt đi Con cần tình yêu như thế nào, cậu ta đều có thể mang lại cho con Bà Châu Mày giọng nói đã tỏ ra sốt ruột Đoán chừng bà Bạch Mộ Mai đã quyết định sẽ mang theo câu trả lời sang tới bên kia thế giới Bạch Nhạn không cố hỏi thêm nữa Cô chỉ cảm thấy thoát chút tiếng nói Nghĩ vẫn vơ một hồi rồi thôi Bà Bạch Mộ Mai nói cũng đúng Hai mươi mấy năm qua cũng có thể không biết cha mình là ai Bây giờ nếu biết quá nhiều Nếu thấy vợ chồng người ta hòa thuận yên ấm Con cái đầy đàn Thì cô phải nhìn nhận ông ta như thế nào đây Là oán hay là hận Muốn yêu kính cũng chẳng thể giả vờ được Đôi khi ngờ nghẹt một chút lại hay Truyền dịch xong, bà Bạch mẫu Mai thà chết chứ không chịu ở lại bệnh viện. Bà chơi mùi thuốc trong bệnh viện khó chịu. Bạch Nhãn khuyên thế nào cũng không được. Bác sĩ bất lực đành kê cho bà một đống thuốc giảm đau, rồi dặn Bạch Nhãn nếu có gì bất thường thì lập tức gọi điện cho ông. Nghe xong, Bạch nhạn thấy lòng mình lạnh đi. Cuộc sống của bà Bạch mẫu Mai giờ đã bước vào giai đoạn điếm từng ngày một còn có gì bất thường có thể khiến cô sợ hãi nữa ra khỏi cổng bệnh viện họ ngẩng đầu lên nhìn mặt trời đang xuống núi ánh chiều tà rực rỡ chói mắt khiến họ nhắm lại theo bản năng đi cắt tóc với mẹ đi bà bạch một mai ngoan là nhìn bạch nhạn con cũng đi sửa lại tóc đi con xem tóc con cứ lưỡng lờ chẳng ra cái hình dạng gì cả Mặt mày thì xám xịt mà cũng không trang điểm Ê, con đựng trên cái bộ mặt ủ dọc ấy ra đây được không? Mẹ nhìn thấy khó chịu lắm Thì mẹ đừng nhìn nữa Bạch nhàn thọ dài Bà Bạch Mộ Mai quyết làm đẹp cho đến cùng Thật khiến người khác phải bái phục mặc kệ cô, bà Bạch Mộ Mai vẫy một chiếc xe Rồi đưa cô tới thẩm mỹ viện mà bừa thường hay lui tới vừa vào cửa đã có tiếp tân nghe đoán thợ các tóc quen thuộc đương nhiên cũng chạy tới tân bóc một tràng rất tự nhiên nói hai mẹ con họ giống hệt như hai chị em nghe vậy bà bạch mũ mai bèn cười sẵn rỡ rồi bằng lũng thợ các tóc về việc nên để kiểu đầu gì cho hè này bà không lên sân khấu biểu diễn nữa nên không cần phải kiên dè quá nhiều thợ các tóc về xuất cắt cho bà kiểu đầu ngắn xinh đẹp như Hambrun bà vui vẻ đồng ý Hambrun nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng người Mỹ Bạch Nhãn không kỹ càng quá chỉ cắt một chút tóc mái và những ngọn tóc bị trẻ rồi ngồi một bên đợi bà bạch mộ mai nhìn bà và thợ cắt tóc Rồi chỉ một cách hào hứng phấn khởi Thật khó mà tưởng tượng nổi Những ngày còn lại trên cõi đời này của bà Chỉ còn có thể đếm được Trên đầu ngón tay Nếu lưỡi hái của thần chết đang kề sát Thì hưởng thụ cho tốt Mỗi ngày trong khoảng thời gian Hạn hẹp Còn lại còn có ý nghĩa hơn soai nhiều Với những việc khóc lóc chờ chết Bạch nhạc bỗng hiểu được Sự lựa chọn của bà Bạch Mộ Mai Xin chào quý khách Lại có khách tới, cô tiếp tân đứng cạnh cửa nhiệt tình chào hỏi Bạch Nhạn quay ra nhìn Thì ra là thương minh tinh và chồng chưa cưới của chị ta An nắm tay nhau bước vào trong đầy âu yếm Họ chỉ mãi nhìn nhau nên không chú ý tới sự có mặt của bà Bạch Bổ Mai và Bạch Nhạn Chị ta tới làm đẹp, cô nhân viên đưa họ lên tầng 2 Nó chẳng xứng với cái thằng nhóc đó chẳng qua là người ta dòm ngó công việc của nó và khoảng trợ cấp mà anh trai nó để lại thôi. Nhìn thấy thương minh tinh, bà Bạch ngô Mai bèn biển môi một cái dài thượng. Xứng hay không thì liên quan gì đến mẹ? Bạch nhận khó chịu. Mẹ nghi ngờ, có phải mẹ nó bé nhầm nó về không? Nó chẳng giống với thằng con trai nhà họ thương một chút nào. Bà Bạch Ngộ Mai nói tiếp, Thế ai mới giống Minh Thiên? Bạch nhạn liếc bà, không ngờ bà cũng nhiều chuyện như vậy. Bà Bạch Mồ Mai miếm môi không đát. Lúc cắt tóc xong, ra về thì trời đã sẩm tối. Bà Bạch Mồ Mai vẫn không chịu về nhà. Họ tới ăn tại quán ăn hàm thuốc bắc ngon nhất huyện Vân. Vừa mới cầm thiền lên thì khang kiếm gọi điện tới, hỏi Bạch nhạn sao không ở trong bệnh viện. Bạch nhạc lườn bà bạch mồ mai Đang tào nhã múc một thìa canh Lông táo đỏ Em ra ngoài với mẹ Lát nữa mẹ sẽ về Em về nhà muộn một chút 9 giờ anh tới đón em Nói xong khang kiếm bèn cấp máy Có lẽ là anh vội Đến bệnh viện nhưng không thấy ai Sao không kêu nó qua đây luôn Bà bạch mồ mai hỏi bây giờ bọn con rất nghèo, canh thuốc bắc này đắt như vậy, con không muốn gọi em ấy tới thanh toán tiền thay mẹ. Bạch nhạn nhún vai nói đùa. Ra cô biết đối diện với bà Bạch Mộ Mai khang kiếm vẫn còn hơi mất tự nhiên, chỉ là vì bà là mẹ cô nên anh mới tỏ vẻ lịch sự. Còn về cảm tình thì không có chút nào. Bà Bạch Mộ Mai bĩm môi, Húp từng thì canh nhỏ. Về đến căn hộ của bà Bạch mẫu Mai, đã là 8 giờ hơn, Bạch Nhạn dục bà uống thuốc, rồi vặn nước cho bà tắm. Còn tới đây một lát, từ phòng tắm bước ra, bà Bạch mẫu Mai vẫy tay gọi Bạch Nhạn. Bạch Nhạn theo bà vào phòng ngủ, bà lấy từ trong ngăn kéo tủ đầu giường, ra một chùm chìa khóa, rồi mở tủ quần áo, gạt hết quần áo sang một bên, bên trong có một chiếc cát sắt nhỏ. Bà vẫn chịu phá vài vòng Lấy từ bên trong ra một hộp nữ trang Và giấy tờ gì đó đặt lên trên giường Đây là giấy tờ nhà Đây là số tiết kiệm Còn đây là những đồ trang sức mẹ thích Bây giờ mẹ cho hết con đấy Sau này không được giả nghèo giả khổ trước mặt mẹ nữa Bạch nhạc hết hồn Vợi vàng ruột tay lại như phải bỏng buộc miệng nói Con không cần Bà bạch mộ mai nửa, cười nữa không Sao lại không cần Con còn ra vẻ khách sáo gì với mẹ Mẹ biết trong lòng con đang đoán xem Mấy thứ này từ đâu mà có Không biết là gã đàn ông kinh tẩm nào tặng mẹ chứ gì Yên tâm đi Tiền này ai cho mẹ Con đừng hỏi, để mẹ làm yêu quái, gặp viêm dương, lên núi đau vào chảo giàu cũng là mẹ, không liên quan gì đến con hết Con là con gái mẹ, lấy từ trong tay mẹ là điều hoàn toàn bình thường Mẹ, con không có ý đó, bọn con không thiếu tiền Lòng bạch nhãn bỗng, cứ sủng như gặp một trận mưa rào Cô không quen với một bà bạch mẫu mai ngập tràn tình yêu thương như vậy Bà như thế Chỉ hết lần này đến lần khác nhắc nhở cô rằng Thời gian còn lại của bà không nhiều Cô không biết cha mình là ai Dù bà bạch mẫu mai có khiến cô chán ghét đến mấy Thì bà vẫn là người thân của cô Minh Thiên đi rồi Bà bạch mổ mai cũng ra đi Trên cõi đời này Cô thật sự như một mảnh bèo trôi Cũng may cô còn có khăn kiếm Mẹ nghe nói lúc khang kiếm bị xong quy Con đã gán nhà để trả nợ Bây giờ hai đứa đang vay ngân hàng để mua nhà Đừng có ra vẻ trước mặt mẹ nữa Mau nhận mấy thứ này đi Sau khi mẹ đi rồi Nhìn thấy mấy thứ này Thì con cũng sẽ không chỉ nhớ tới những điểm xấu của mẹ Thỉnh thoảng cũng sẽ nhớ tới mặt tốt của mẹ nhé Mẹ Bạch nhạc ngẹn ngào Hai mắt đỏ he Lúc con kết hôn Mẹ không cho con cái gì Khi đó mẹ đã đoán được cuộc hôn nhân của bọn con không được lâu dài Chỉ không ngờ hai đứa lại vượt qua được Con trai của Khang Văn Lâm đúng là khiến mẹ phải thay đổi cách nhìn Nhưng nhạn nhạt, Đàn ông tốt mấy thì phụ nữ cũng cần phải độc lập Phụ nữ độc lập thì mới có quyền lên tiếng Mẹ không cho con được cái gì khác, nhưng những thứ này đều có thể bảo đảm sau này, dù có gặp bất kỳ điều gì, nhất định cũng phải suy nghĩ về phương diện vật chất." Bạch Nhạn ngỡ ngàng Bà Bạch mộ mai quay đầu sang chỗ khác, không cho Bạch Nhạn nhìn thấy nét mặt bà. Lúc đầu mới mang thai con, trong lòng mẹ rất mâu thuẫn, cũng rất chán ghét trong lúc do dự thì đã để lỡ mất thời gian bỏ thai, không còn cách nào khác, đành cắn răng sinh con ra. Bây giờ thì mẹ biết, không phải khi đó mẹ không còn cách nào khác mà mẹ tình nguyện sinh con ra đời. Mẹ còn hơi hoang mang vì tự nhiên được yêu thương quá mức. Nước mắt bạch nhãn muốn trào ra, cô cố nặn ra một nụ cười Đang định nói tiếp thì điện thoại reo Chắc là Khan kiếm đến rồi Để con Ram mở cửa Cô vội vàng Lâu nước mắt rồi chạy ra ngoài Vài bà bạch một máy run lên từng chập Chiếc khăn tắm trong tay đưa lên che mắt Nước mắt lạ chả như mưa Tiểu nhạn vừa rồi ở ngoài tiểu khu Anh nhìn thấy có người bán dư hấu, Rất đông người mua Em cũng đi mua một quả về đây đi. Ngoài cửa đúng là khang kiếm, có lẽ là do leo cầu thang hơi vội, nên anh thở dốc, vẻ mặt căng thẳng. Vâng ạ, anh vào trong ngồi một lát, mẹ đang ở bên trong đấy. Xồ vào túi thấy có ít tiền lẻ, cô bèn vội vàng xuống lòng. Nghe tiếng bước chân của cô xa dần, khang kiếm bước vào nhà rồi đóng cửa lại. Bà Bạch Mô Mai trở lại bình thường Bà bước từ trong phòng ra gọi anh ngồi xuống ghế sofa Trước phía tủ rượu Hai người vừa mới nói chuyện gì vậy? Ngồi trên chiếc ghế ba Bà Bạch Mô Mai thẳng nhiên chớp mắt Rót cho mình một ly rượu vang Rồi ra hiệu cho khang kiếm Khang kiếm su tay Không cần phải lo Tôi đã hứa với cậu Thì chắc chắn sẽ làm được Hôm nay nó có hỏi vấn đề này Nhưng bị tôi gạt đi Có lẽ sau này nó sẽ không hỏi nữa đâu Khang kiếm thở hát ra Cảm thấy yên lòng Thực ra tiểu Nhàn có quyền được biết thân thế của mình Nhưng trước đây cô ấy sống khổ sở quá Những ký ức đẹp đẽ quá ít Hãy để cô ấy lưu lại những ký ức đẹp ấy trong lòng Đừng phá tan đi Những điều này để cháu tiêu hóa thay cho cô ấy Cháu không muốn cô ấy bị tổn thương thêm chút nào nữa Xin bà nhất định phải giữ kín bí mật này Anh thành khẩn nói với bà Bạch Ngộ Mai Cậu thật hao tâm tổn trí vì nó Yên tâm đi, rừ cậu ra Trên đời này không có ai khác biết được chuyện này Nó đâu có khổ sở lắm Trước thì có Minh Thiên Sao thì có cậu, nó còn hạnh phúc hơn cả tôi Cảm ơn bà Thang kiếp đứng dậy, cuối người một cách chân thành trước mặt bà Bà Bạch mộ mai xua tay rồi nâng ly rượu lên uống cạn một hơi Mua dưa hấu về, Bạch nhận bổ ra làm đôi Rồi cùng khuyên kiếm ngồi ăn Trong phòng khách, bà Bạch mộ mai vẫn cầm ly rượu trong tay Không lại gần Phần lớn thời gian Bạch nhạc một khăn kiếm trò chuyện rất nhỏ, bà bạch mộ mai không nghe rõ, nhưng bà cảm thấy ánh mắt bạch nhạc không ngừng liếc về phía bà, có lẽ là đang nói về bệnh tình của bà. Lúc lắc mái tóc ngắn với vẻ hờ hững, bà khẽ nhấp một ngụm rượu vang, trang chát, không biết bị bệnh đến cuối cùng có mất đi khẩu vị hay không, nếu không thưởng thức được hương vị của rượu ngon thì thật là một điều vô cùng đáng tiếc ăn dưa xong, bạch nhàn và khang kiếm cùng đứng dậy cáo từ. Mẹ, sáng mai con tới thăm mẹ. Bạch nhàn giật thoát tay khang kiếm vừa nói, bà bạch mồ mai khép mắt lại một cách uể oải. Nếu bận thì không cần phải tới. Ngày mai mẹ muốn ra ngoài thành xem người ta hái đạo tiện thể chụp mấy kiểu ảnh. Bà bạch mồ mai từng đóng trong bộ phim hí kịch trong đó có đoạn ngoại cảnh quay ở vườn trái cây nông dân ở đó coi bà như người đại diện cho họ mỗi khi cây có ra hoa kết trái họ đều mời bà tới nơi duy nhất bệnh nở để cho làn da Ngọc ngào của mình phơi dưới ánh nắng mặt trời cũng là vườn trái cây bạch nhạn không thèm điếm xỉa gì sự khách khí tỏ vẻ của bà nhìn bà lặng lẽ ngồi bên quầy ba ánh đèn nhạt nhỏ phủ xuống hai vai Khuôn mặt bị che khoác bởi ly rượu khiến người ta liên tưởng đến một ca nữ đang cất tiếng hát trong đêm tối cô lưu, lòng cô thắt lại. Mẹ ơi, mai gặp nhé! Cô cũng muốn ở lại với bà Bạch mộng Mai, nhưng nghĩ tới việc không biết bao nhiêu người đàn ông đã mây mưa trăng gió trên chiếc giường vĩ đại của bà, cô liền cảm thấy không thể nán lại dù chỉ một giây con người vẫn luôn có những trở ngại trong lòng không thể vượt qua được. bên ngoài hơi lạnh em khóa cánh này vào. than kiếm đưa chiếc áo khoác anh mang theo cho bạch nhạn. cầu thang ở đây dốc, lุt xuống, đừng đi nhanh quá. nghe than kiếm dịu dàng dặn dò bạch nhạn, bà bạch mõ may, miệng cười.